Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một bạn ấy, nhưng mà nó, nó cách nhau ghê lắm các bạn Hỏi ê Thấy cái nhà đám tang đó có gần không mày? Ờ, ngay kia Trời, ngay kia của ông ấy Mày, mày leo lên hộc máu mồm Nhưng mà các bạn hình dung như thế này Đi cách xa phải đến cả trăm mét Tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi rồi. Hôm đó tôi lên vào ngày thứ năm đó. Ngày thứ năm mồ ma Người ta gọi là mồ ma Ngày thứ năm tôi đi khoảng trăm mét tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi cái mùi của thịt thối à đây là thật các bạn có thể ở trên youtube tôi đã từng thấy những cái video clip của các bạn làm vlog miền vùng cao đó đã đã đã làm những cái, cái cái cái cái review về đám tang nhưng mà chắc là bây giờ thì họ không dám để bảy ngày nữa họ chỉ để ba ngày thôi thì các bạn có thể hình dung như vậy cách trăm mét tôi đã ngửi thấy cái mùi oi oi nồng nồng rồi mà đến lúc đi vào trong nhà thì tôi nói thật là tôi không thể chịu nổi mà cái ông cái ông ông, ông trưởng bản ông cũng biết. Đó. Ông ấy cũng biết là cái cái cái cái cái cái cái đấy ông ấy lấy cho tôi một ít cái lá gì tôi cũng không biết là cái lá gì. Ông ấy nhúng nhúng vào rượu ông bảo là sát sát mũi này thì nó đỡ thì cũng nó thật là cũng đỡ thật. Nhưng mà vào đến trong nhà thì không thể chịu nổi cơ. Ở ngoài nắng như thế nhưng vào trong nhà nó cứ om om bởi vì nó làm gì có cửa. Nó có duy nhất cái cửa chính nó, nó bé tì ti luôn. Đấy. Không có cửa sổ. Nó chỉ là những cái tia nắng hắt qua cái khe của hai cái tấm ván để làm nhà. Nó hắt vào trong. Đấy. Nó có từ mà thù mù như vậy mà người thì lúc nha lúc nhúc. Kẻ thì khóc. Người thì ngồi nói chuyện uống rượu Mà kiểu rượu vào Và bắt đầu lời ra lại thành cười Nói hăng say Kẻ thì hì hụi Ở cái bếp Là để nấu cơm Cho người chết ăn Ở cái góc Kẻ thì bón cơm cho người chết Mùi thiêu của cơm Của thức ăn Mùi thiêu thối Mùi sắc thối dưỡng Tử thi Mùi rượu đủ các cái thứ mùi Nó ngột ngạt kinh khủng Mà tôi phải Tôi vẫn biết rằng là chúng ta tôn trọng những cái nền văn hóa của riêng, nhưng cá nhân tôi là một người trải nghiệm qua trực tiếp vào những cái đó thì tôi phải thừa nhận rằng đấy là một cái cái hủ tục nó quá đỗi lạc hậu các bạn. Nó quá đỗi lạc hậu. Hàng ngày vẫn có đút cho cho người chết ăn à? thế bảo ngày hai bữa luôn đó các bạn. Ngày hai bữa cơm một bữa rượu. Còn đút đút cả rượu cho cho cho xa tử thi uống nữa cơ tôi không hiểu nổi tôi phải thừa nhận vẫn biết là chúng ta tôn trọng văn hóa nhưng thật sự đó là cái hủ tục nó quá là lạc hậu tôi nghe đồn là ở, ở ở anh em đồng bào tây nguyên ở ngày xưa bây giờ thì không biết có còn không nhưng ngày xưa là cũng có cái tục là đút đút đút đút cơm cho người chết đúng không các bạn anh em đồng bào dân tộc ở trên tây nguyên hình như cũng có có đút qua cái ống đút qua cái ống giang đó, có đúng không? Anh em nào ở tây nguyên xác nhận xem. Đó. Mà thật ra chẳng phải nghe đồn đâu. Đó. Tôi um, cũng thấy nhưng mà không đến nỗi là là là là quá lạc hậu mà họ chỉ mang cơm ra cái nhà rông và họ đút gọi là đút đút gọi là đút làm làm cho nó có gọi là làm phép thôi. Đó. Đó, họ chỉ làm đút gọi là đút cho hình thức để là làm phép thôi Chứ còn cái đút cơm cho cái sắc của cái người mông Mà tôi thấy cách đây 15 năm thì nó là có thật Mà tôi cũng không biết là đút vào kiểu gì Người chết rồi đâu có nhuất Mà lúc tôi nhìn thấy bà mang cái bát cháo Bà mang cái bát cháo đâu vô bà đút Đằng sau cái tấm cái tấm người ta gọi là cái tấm màn đó. Cái tấm mùng đó các bạn Người miền Nam gọi là cái mùng nữa. Là thấy rõ đó, Thấy rõ luôn người ta đút nếu lúc mang ra là hết cái bát, tôi cũng không hiểu. đó, thì cái đó là cái mà tận mắt tôi thấy, thì tôi cũng không hiểu là là là người ta đút và nó nhốt kiểu gì, cái xác chết rồi đâu nhút à, rồi cái đó, cái đó đó, cái đáng sợ nhất là những bảy ngày, mà hôm đó thì đến ngày thứ năm tôi đó, tôi chỉ lên một lúc tôi không chịu nổi tôi về mà người ta vẫn ăn uống tùm lum tà lá các bạn biết là phải ngả cả con trâu mà cái nhà nào có thì ngả con trâu nhà nào không có thì cũng phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.